Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có được hay không? Không có lúc nào là yên lặng hết cả. Kỳ mãi khải vườn cánh tay, nắm lấy eo nhỏ của vợ, đem cô ôm vào trong lòng. Lương nhật dù kinh hô cũng không dám rãi mạnh, chơi sợ sẽ làm tuần thương đến hắn. Như vậy thật là ngoan mà. Nam nhân vè kinh ho cung khong dam day manh đắc ý xấu xa cười Bà buông ra, cô trừng mắt nhìn hắn quát. Hắn lại khiêu kích nói. Vĩnh viễn sẽ còn buông. Cô nhìn thấy đôi mắt của hắn nóng trực mà hô hấp chậm rãi xa tóc. Vậy thì em muốn như thế nào? Kìa mẹ khải vỗ về trước ngực của cô còn người nóng trực nhìn vào đó nói Vợ à? Ngàn lần vạn lần đừng hỏi nam nhân vấn đề này bởi vì anh muốn... Hắn hôn cô rồi sau đó lưu luyến nói tiếp Cả cho anh đi. Dục Hà sau 6 năm chot tức tỉnh đáp một tiếng được cô ôm lấy cổ của hắn hưởng ứng nụ hôn của hắn. Đúng vậy, 6 năm sau